rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh độc truyện trở thành. Bây giờ là 20 giờ tối. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ được quý vị và các bạn đến với một bộ truyện mới thuộc đề tài tâm lý xã hội đến từ tác giả Siêm Quỳnh. Và câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hải, một cậu thiếu sa rất điển trai và thông minh, và đồng thời là con trai duy nhất của ông Tránh, một phú hộ vô cùng giàu có trong làng. Trong khi đó thì Hà Châm là một cô thiếu nữ rất xinh đẹp, lớn lên trong một gia đình làm nông bình thường. Và quả thật là định mệnh đã đưa đẩy khiến cho hai người họ gặp nhau Nhưng mà điều trớ trở ở đây đó chính là cả hai người họ đều được thầy phán một lời phán Và cuộc đời của họ thì rất là chắc trở. Vậy thì lời phán đó là gì? Và câu chuyện tình yêu giữa hai người họ sẽ có những khởi đầu ra sao Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với những diễn biến đầu tiên trong tập truyện ngày hôm nay Sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sọ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này, tác giả Diễm Quỳnh qua giọng đọc của anh Sa. Tượng em là tượng khắc phù Người xa kẻ lánh, tơ duyên lỡ làng. Bàn tay đường chỉ chạy ngang. sổ trời đã đành, giết chồng hại con. Có cô kia tay trống hồng, mặt thì vênh váo, mắt sách. Nhìn về phía Hà Trâm, nghêu ngào những câu như vậy. Bảo cô là đứa xuôi xẻo, là loại đàn bà hại chồng. Hà Trâm tức giận, đặt mạnh chán trà trên tay xuống cái bàn tranh. Sau đó thì hùng hổ đi đến chỗ cô ta. Tay khoanh lại trước ngực. Thăm dò một lượt Dòng tranh chua đáp trả Chỉ đâu mà buộc ngang trời Thuốc đâu mà chữa, Con người lẳng lơ Cô đỏ mặt chỉ thẳng tay vào mặt của Hà Trâm rồi quát lên Con này Mày vừa nói gì đấy Mày nói là ai lẳng lơ Hà Trâm thì vẫn cứ điềm nhiên như không Tỏ ra vô tội Nhìn sang hướng khác Hất cầm rồi nói <cười> Ôi trời ạ! Tôi nói ai đấy ở tần tiết ngoài kia Tôi nói những người có thói lặng lơ Tôi có nói chị Hương đâu Thế làm gì mà chị căng thẳng như vậy Mày đứng ngay trước mặt của tao Nói thẳng vào mặt của tao như vậy Thế mà lại còn chối cái á Còn sát phù này Hải Trâm nhìn Hương Bằng ánh mắt sắc lẻm như sao gam Đã cho một cơ hội Giữ lấy cái bản mặt cho thiên hạ Thế mà không thèm đếm xỉa Đã như vậy thì cô không cần giữ thể diện cho ai nữa. Hai chém lấy một hơi rồi sau đó là một chàng dài. Ừ đấy. Tôi nói chị đấy? Sao? Cái tính lẳng lơ của chị, cả cái làng thổ này ai chả biết. Cặp kè hết người này đến người khác. Người ta không thèm chỉ thẳng lại, lại còn muốn khơi giá. Thế bây giờ chị muốn thế nào đây? Thế nào á? Được. Thế để tao cho mày vai cái bạt tai, Để mày ngâm cái mồm mày lại Sợ quá nhỉ Tớ có giỏi thì đánh đi Xem ai sợ ai đây Hương ngay xong tức quá Đỗ võ mồm không lại Hà Trâm Chuyển sang vũ lực Cô ta giơ tay cao lấy đà Hà Trâm cũng vào tư thế sẵn sàng Phản kháng Thì giọng nói một người đàn ông vang lên Này Đàn bà con gái Ai lại đánh nhau giữa đường như vậy Có gì từ từ giải quyết đi Đừng có đồng một tí Thì lại đồng tay đồng chân như thế Bị giọng nói này làm cho phân tâm Hai người hạ tay xuống quay lại Là một người đàn ông Mặc áo dài the Chân đi quốc mộc Đồ đội khăn xếp trông rất nhỏ nhã, Học thức Đi cùng với một tên hầu bên cạnh Đang đi lại gần chỗ của hai người Vừa nhìn thấy người đàn ông đó Thì Hương vội cười tươi Khác hẳn với thái độ hống hách Giọng ngọt sớt rồi nói. <cười> Ôi, thế tưởng là ai? Hóa ra là cậu Hải, con của phố ông Tránh thì mà. À, tôi không biết là cậu đến đây có chuyện gì không mà. Lúc này thì Hà Trâm đứng phía sau, nghe những lời nịnh bợ đó, rồi thì nhìn cái dáng vẻ yêu điệu thục nước kia mà cảm thấy kinh tởm quá. Tự không hiểu sao mà Hương lại có thể thay đổi một cách trắng mặt như vậy. Vừa mới khi nãy Lại còn đòi đánh Đòi giết người ta Ấy vậy mà bây giờ ra cái vẻ Cô gái thôn quê hiền lành Khẽ gật đầu vài cái Cô hiểu vì sao Mấy gái bằm trờn có tiền trong làng Lại thích đong đưa với Hường như vậy nai tơ ngoan hiền thế kia Ai chả mê mẩn đâu Thế nhưng mà cô thì Không thể nào ưa nổi ấy. Cậu Hải Mặt mày lành tành Không thèm đói hoài gì đến Hường Ngay cả một câu cũng không hề đáp lại. Cậu để cho thằng Mót bên cạnh nói thay. Hai người, đều là phần đàn ba con gái. Đánh nhau ngoài đường rồi thiên hạ cười cho à? Hương già vợ khóc cười như thật. Cậu à, tội nghiệp cho con quá. Mà tất cả cũng tại cái con này. Nó sinh ra vốn dĩ, đã xuôi xẻo rồi. Lại còn thêm mệnh sát phù nữa. Còn chỉ là có ý nhắc nhở. Ấy thế mà nói trời bới không ra cái gì cả. Thôi cậu xem đi, là ai đúng ai sai đây. Hà Trâm cười khẩy đáp. <cười> chị đừng có mà anh đứng dở ngược như vậy. Tôi không có lửa thì làm sao mà có khói. Thì tôi nói không đúng á Tôi coi tốt, thế mà cô lại hờn sụt suốt mấy tiếng. Hà Trâm cũng không nói gì thêm, mặc kệ cho cô ta đứng khóc như vậy. Ai hiểu được thì hiểu, bản thân của cô cứ ngay thẳng trong sạch là được rồi. Cậu Hải cẩn thận xem xét tình hình kỳ lương rồi lên tiếng. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi, mọi chuyện đến đây dừng lại được rồi đấy. Nhưng mà Hương thì vẫn tỏ ra ấm ức, cô ta muốn cậu mắng Hà châm vai câu nên cố nán lại, có điều thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Cô ta sợ hãi, liền vội vàng rời đi. Mối nguy đã đi rồi, Hải Trâm cũng trở về cái lánh nước của mình đợi khách. Thằng Mót lên tiếng. Cậu à? Chúng ta về thôi. Cậu Hải không đáp lại nó. Đôi mắt thì vẫn nhìn về chỗ cô rồi lặng lẽ, đi đến lánh nước. Nhìn thấy cậu ngồi xuống, đối diện. Hải Trâm khó chịu ra mặt. Lông mày lá liếu, trao lại. Ngữ điệu thì không hề vui vẻ. Cậu đến đây làm gì? Thằng Mót nhanh chóng, mở lời. Ờ, hai cái cô này. Đến quán nước, tôi không uống nước. Tôi có nghĩ đến quán nước để làm gì đây? hà Trâm lườm thằng Mót, bực bội rồi hỏi. Dạ vâng. Thế em xin hỏi, cậu Hải uống gì đây? Cậu cười hiền rồi nhẹ nhàng, nhàng đáp. Cho tôi một ấm trà đi. hà Trâm gật gù Cô loay hoay một hồi rồi sau đó... Trưng ra bộ mặt thất vọng, tiếc nuối. <cười> à, xin lỗi cậu. Quán của tôi hết trà rồi. Thế em... Phiền cậu đi nơi khác giúp tôi nhé. Thằng Mót nghe như vậy thì sừng cô lên rồi nói. Điều á... Tôi nhìn thấy... Cô vẫn còn trà trong hộp kia kìa. Sao không pha cho cậu? Thế hay là cô không muốn bán cho cậu đây? Không phải là tôi không muốn... Mà thực sự đã hết trà rồi Thế túi trà trong hộp kia là sao đấy Hà Trâm nhìn chiếc hộp dưới chân của mình a lên một tiếng rồi đáp lại à, à Hộp trà này là của thầy tôi Tôi không bán Mong cậu thông cảm cho Nhưng mà Thằng Mót định cái tiếp Thì cậu giơ tay ngăn lại Cậu thì vẫn cười hiền lành Ngữ điều trầm lắng ôn nhu Được rồi Nếu như đã không còn thì hôm khác tôi đến. Hải Trâm cuối đầu tiến cậu xa về rồi lại tiếp tục công việc. Trong lòng thì bực bội khó chịu, không tả được. Ngày nào cũng phải gặp ba cái thứ không đầu Lúc thì là ả Hương mồm năm miệng mười, đi ngoa, nói phát. tự không thì lại gặp cậu Hải. Không biết là cậu có ý gì với cô không? Mà hôm nào cũng thấy cậu đến đây bảo là muốn uống trà. Thế mà mỗi lần cậu đến thì cô đều phải đuổi khéo đi như vậy Cô sợ Sợ dân làng Nói này nói kia đến tai của bà Thanh Thì chết sợ ấy Nhà của ông Phú Hồ Tránh Có mỗi người con trai là cậu Hải thôi bà bà Thanh thì yêu chiều Thương con hết mực như vậy Nhớ đâu bà biết Cậu có sao du với đứa xuôi xẻo Thì cả nhà của cô coi như tiều Hạ Trâm nhìn trời Nhìn đất Nhìn mây, rồi thì lại nhìn lòng bàn tay của mình nữa. Cô khai thở dài một tiếng, thế nhưng mà lại không oán trách ai cả. Lúc cô mới sinh ra, bà đỡ có nói rằng đường chỉ tay của cô chảy ngang, phân bàn tay, thành hai nửa gió rệt. Bà nói rằng sau này có lấy chồng thì chồng cũng chết, bởi vì cô mang mệnh sát phu. Ngày đó thì vẫn còn nhỏ, nên nói không mấy người tin. Cho đến năm cô lên 7 tuổi, Có một vệ thầy bói đi ngang qua làng. Vừa gặp cô thì thầy đã phán số cô xuôi xẻo, mang lại những điều không may cho người khác, đặc biệt là đàn ông. Hễ ai ở gần cô thì y như rằng sẽ có chuyện không hay. Và quả đúng như lời thầy nói. Mọi chuyện thực sự xảy ra theo một chiều hướng xấu. Năm cô 16 tuổi thì đã đem lòng cảm mến một anh trong làng tên là Ba. Hai người nhìn chung cũng sững đôi vừa lửa. Nhưng mà ngặt một nỗi, quen biết nhau chưa được bao lâu. Tại anh ba đang khỏe mạnh, đột nhiên lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân. Người ta nói rằng bởi vì anh quen với cô mới bị vận xui ám vào người, chết trẻ như vậy. Thầy bu của cô giải thích rằng đó chỉ là sự trùng hợp, thế nhưng mà có mấy ai nghe đâu. Tính của cô từ trước đến giờ không để tâm đến người ngoài. Ai tin thì tin, nếu không thì cô cũng mặc kệ. Kể. kể từ ngày anh ba mất, Cô chỉ chuyên tâm vào việc làm ăn, phụ thầy bu bán nước, kiếm tiền để sống qua ngày. Cô thì không đói hoài gì đến người con trai nào. Mà nó đúng hơn là cũng chẳng ai thèm đếm xỉa đến cô. Mặc dù cô xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, thế nhưng mà vẫn chẳng thể nào lấn át đi, tiếng đồn bấy lâu. Không có người ngó ngàng thì thôi. Đằng này thì ai cũng xa lánh. Họ sợ rước họa vào thân. Sợ mình chết bất đắc kỳ tử giống như anh ba Ngày ngày thì cô gánh hàng ra ngồi trong quán Có hôm thì cũng kiếm được ba đồng Có khi thì cũng ế cả ngày Công việc làm ăn của cô không xuân sẻ là bao Khi mà luôn có một vài người đến phá đám Lúc thì là bọn trẻ con trong làng Tức không thì là ả hương cứ đứng nghêu ngào Có điều rằng bọn chúng cũng già trường cô lắm Mặc dù không được ăn học đàng hoàng Thế nhưng mà Hà Trâm nói câu nào thì người ta phải cứng họng câu đấy Họ bảo rằng Cô chửi hay cư như hát Chửi cứ như là không chửi Mà mỗi lần cô nói thì y như rằng Họ lại cầm nín Một câu cũng không dám hò hẹ Bởi vậy mới có thể yên ổn Sống qua ngày Trâm ơi Ra phụ thầy con ơi Giọng của ông hai vòng lại Từ phía bờ sông Khiến cho cô giật mình. Hạ châm thu lại ánh mắt lơ đánh. Rồi chạy lại chỗ ông. Cô phụ ông cho đỏ vào gần bờ. Buộc vào cho khỏi mất. Xong xuôi đâu đấy thì cô mới hỏi. Thầy à. tối hôm nay thầy có mệt không? Để con lấy nước cho thầy uống nhé. Ông hai thì tay pha phẩy cả non lá rồi nói. Thôi. Không cần đâu. Ngồi đây nghỉ một lát. Rồi thì thầy con mình về nhà ăn cơm. Chắc là bùa con đang đợi đấy. Dạ vâng ạ. Nhưng mà hôm nay có nhiều khách đi đò không thấy. Ông hai lắc đầu rồi đáp. Cũng không nhiều lắm. Tới con thì sao? Ừ, dạ quán nước cũng không khấm khá là bao thầy ạ. Ông hai cười xoa đồ của cô rồi nói. Thôi con à Cứ đủ tiền ăn là được rồi. Chúng ta về nhà thôi. Cả bu con đời đấy Dạ vâng thưa thầy Thế là hai thầy con cùng nhau trở về nhà Ông hai là một người lái đò, Còn bu của cô Chỉ làm nông bình thường Cuộc sống gia đình không khấm khá là bao Tiền thì cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu Nhưng mà ngược lại thì không khí gia đình lúc nào cũng êm ấm hạnh phúc Mặc cho người đời gì nghĩ Nhà ông hai có đứa con gái Sát phù Cậu Hải cùng với thằng Mót trở về nhà. Trên đường đi thì nó cứ luyên thuyền bền tay không thôi. Cậu à, sao mà con thấy cậu cứ suốt ngày ra quán nước của cô trầm như vậy? Thế cậu thích cậu ấy á? Cậu hải nghe xong, tay chắp sau lưng, bình thản bước đi, từ tốn rồi nói. Cậu khát nước, đến đấy uống, tiện thể, nghỉ chân thôi. Thằng Mót nghe xong thì biếu môi đáp, Khát gì mà khát Tôi không nhớ ngày nào đi qua chỗ cô Trâm Cậu cũng khát à Tôi còn nghĩ chắc không phải là khát đâu Anh nói hàm hồ Mày cứ nói oan oan ra cả làng Người ta nghe thấy Rồi lại gì nghỉ đấy Thằng Mót nghe xong nhanh chóng Biệt mồm lại Rồi tự vả và vào má của mình mấy cái còn xin lỗi cậu Tại Nhưng mà cô Trâm này Cũng lạ ghê cậu nhỉ? Lạ sao cơ thì mỗi lần cậu đến uống nước cô ấy đuổi khéo cậu đi như vậy. tối hôm thì bảo có việc gấp phải đóng cửa quán, tối hôm thì hết trà. chắc là cô trâm này không thích cậu rồi. mà nếu như cô ấy đã không thích thì cậu đến đấy làm gì cho mất công nữa. sao mày biết là trâm không thích cậu? và lại cái gì cũng cần cố gắng. nói như mày thành thời gian cậu không làm được chuyện gì á? à không ý con không phải là như vậy. Với cả con nghĩ Cậu đừng dây dưa với cô Trâm mấy nữa Kéo rước hòa vào người đấy Mày đang dạy cậu á Cậu nói Người điều có một chút không vui Nó vội xoa tay lắc đầu lia lia <cười> Ý con không phải như vậy Tới cậu không nghe Dân làng đổ nâm cả lên thế sao Cô Trâm Mang mảnh sát phù Mang xui xẻo đến cho người khác nữa Tới cậu không nhớ chuyện Có cái người tên ba nào đấy cũng chỉ vì thần với cô chậm, rồi sau đó chết bất đắc kỳ tử đi sao? Tụi con chỉ sợ là cậu ở gần cô ta thì nhớ đâu có mình hề gì thì ông bà biết thế nào đấy. ông bà chỉ có mối mẩn cậu thôi. thảo còn nghĩ cậu không nên đến gần thì tốt hơn. cậu hải điềm nhiên bước đi và không hề đáp lại nó. lời đồn thổi về cô cậu nghe cũng nhiều rồi, tại nhưng mà cậu không hề bận tâm. Cậu đã thích thì cậu cứ làm thôi Và không ai cản được cả Và lại thì số mệnh của cậu Đồ con không khá hơn cô là bao đâu Hai người đi được tầm một đoạn Thì vô tình gặp Mỹ Dung Con gái của xã trưởng Vừa nhìn thấy cậu Thì Mỹ Dung vô lên tiếng hỏi thăm Cậu Hải Em chào cậu Cậu cười gật đầu rồi đáp Chào cô Không biết là cậu Hải Đang đi đâu Tôi chỉ là đi dạo một vòng quanh làng Bây giờ thì sẽ quay lại danh thử Vậy còn cô? Dạ em đi gặp thầy à ra là vậy Tôi không làm phiền cô nữa Xin phép Rất lời thì cậu Hải nhè nhang lướt qua Mỹ dùng ngoái đầu lại nhìn theo Lòng đầy sao xuyến Cô chủ à Chúng ta đi thôi Ông đang đợi đấy Được rồi Đi thôi. Thằng Mót léo đéo theo sau lưng của cậu thi thoảng thì nó quay về đằng sau trùm theo bóng Mỹ Dung với một vẻ tiếc núi. Cả cái làng thổ thì ai cũng thấy cậu và Mỹ Dung trai tài gái sắc rất hợp để thành một đôi. Thế mà chủ của Mót thì không hề đói hoài gì đến cô cả. Gặp cô thì cũng chỉ nói đôi ba câu xã giao. Lâu hơn thì nói hỏi thăm sức khỏe là cùng thôi. Có đợt thì thằng Mót hỏi cậu Tại sao không thích cô Mỹ Dung? Cậu chỉ cười Rồi đáp lại là không hợp Mà cậu Hải thì lạ lắm nhá Đồ ngon không thích Lại đi thích đồ lạ thôi Nó theo cậu bao nhiêu lâu này Tôi chẳng nhé Ý của cậu như thế nào nó không rõ sao Chỉ là phải giữ mồm giữ miệng Không được để ông bà biết Nhiều lúc thấy cậu lạnh lùng với Mỹ Dung Nó cảm thấy thương cô lắm Cô mang đồ cho cậu tẩm bổ. Cậu đến nhà ngâm thơ đối chứ với cậu ấy thế mà cậu cũng chỉ đáp lại vài câu Chẳng biết là cậu vô tình hay cố ý nữa Sao đột nhiên im lặng như vậy Cậu Hải lên tiếng Khiến thằng Mọt giật mình Nó lắp bắp rồi hỏi lại À, dạ vâng Cậu... Cậu bảo con gì cơ Cậu hắng giọng Cậu hỏi là vì sao im lặng như vậy À, tại con đang suy nghĩ một vài việc ạ. Cậu tỏ ra ngạc nhiên nhìn nó. Suy nghĩ vài việc sao? Vì gì vậy? Cho cậu biết được không? Nó gật đầu rồi đáp. Con đang nghĩ đến chuyện giữa cậu và cô Mỹ Dung đấy. cái chuyện đó thì có gì đâu mà phải suy nghĩ. Con thấy là cô tốt với cậu như vậy. Tại mà cậu cứ lạnh nhạt với cô. Không quan tâm gì cả. Tại cậu không sợ ông sát trưởng. Không hài lòng do ảnh hưởng đến công danh của cậu sao? Cậu Hải nghe xong bật cười rồi đáp. <cười> sao phải sợ? Công sức bao nhiêu lâu cậu rồi mai kinh sử. Có đi thi, cũng phải thi bằng thực lực. Chưa đối là do học chưa tốt, chưa chăm chỉ. Chứ cậu thì giờ ai ảnh hưởng đến công danh? Mày đừng nói những chuyện không đâu như vậy nữa. Nhưng mà cậu à, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Ông xã trưởng Thương cô Mỹ Dung như thế Thế mà cô thì lại thích cậu Trong khi đó thì cậu lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với cô ấy như vậy Thế mà cậu làm gì khiến cô Mỹ Dung buồn ấy lại khiến ông xã trưởng Phật ý lại không chỉ cậu Mà ngay cả danh thự Đều có kết cục không hay Còn mạn phép Nói với cậu như vậy Cũng là để cậu xem xét lại Chứ còn không có ý gì cả đâu Cậu Hải trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng Trấn An Không cần lo bỏ chẳng sang. Cậu biết là mình phải làm gì. Đi về nhanh lên. Không thể ông bà đợi đấy. Dạ vâng, thưa cậu. Suốt quán đường, cậu không nói câu gì. Cứ mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu không quan trọng truyền lên kênh đố đạt. Cũng không quan tâm việc mình có người hầu thuẫn hay không. Chỉ sợ là trí của mình chưa đủ để làm việc lớn. Và cậu lo vần của mình liên lụy đến những người xung quanh. Con sen đâu? Con sen đâu rồi? À, dạ vâng, con đây, con đi à? Thế mày làm cái gì mà lâu như vậy? Có biết là tao gọi từ nãy đến giờ không? Dạ vâng à, con xin lỗi thưa bà. Bà có gì căn dặn con à? Đi xuống dưới bếp, gọi mấy đứa làm cho tao, món trà ăn mát xà. Thế nhưng mà nhớ là phải trà nào ăn vào đẹp ra đấy, nghe rõ chưa? Dạ vâng à, Bà Thanh đang nằm ươn trên cái phản to đùng trong phòng khách Một tay thì phe phẩy cái quạt mò Tay kia thì lên gối đỡ, Vòng vàng vòng bạc đeo khắp người Mà nhìn vào cái cổ của bà thì Chào ơi Như một gái cả ra vậy Khi nãy thì bà gọi cái sen Bảo nó Nấu trà cho bà Thế nhưng mà bà Thanh này thì cũng lạ lắm nhá Hãy ăn cái gì uống cái gì Thì phải đẹp da trắng da mới chịu Mà căn bản là bà sợ xa sợ xấu Sợ chồng chê Tìm ra được món ăn vừa ngon vừa đẹp ra Thì đâu phải là dễ đâu Thế nhưng mà không tìm được thì bà đánh cho tút xác Đánh cho đến khi nào tìm ra thì thôi Bà ơi bà Bà ơi Giọng nói của con bưởi từ tít Ngoài sân vòng vào Bà nghe cái tiếng lanh lảnh trói tay đó Đã không mưa rồi Bà câu mày nhăn nhó Đợi cho đến khi nó đi vào nhà rồi thì mới nói lúc này thì con bưởi chạy thục màng vào phòng khách, nó đặt tay lên cửa gỗ làm trổ thờ hầm hầm, mặt mũi thì đỏ tía tai, nó vừa nói vừa ngắt quãng. bà, bà ơi, bẩm bà, có nín ngay. bà chạy tay thẳng vào mặt của nó nhíu mày bực bội rồi nói: "thế mày có tin tao rút lưới cho mày khỏi nói không? cho ăn cho ngủ rồi." có mỗi cái việc nói cũng không xong như vậy, anh Hải. Con bưởi thì sợ xanh mặt, nó lấy hơi nói thật rõ ràng rành mạch. Bẩm bà, cậu Hải về rồi ạ Bà nghe tên con trai thì mắt sáng rực cả lên, mừng rỡ rồi nói: sao cơ? Thằng Hải về rồi á? Thì nó đâu? Sao không đến gặp tao thế? Con bưởi đành lên tiếng thì có một giọng nói cắt ngang. Con đến thăm bố đây. Con bưởi quay ra phía sau, nhìn thấy cậu thì nó vội chào rồi nhanh chân xuống nhà dưới để bà và cậu nói chuyện. Bà Thanh ngồi thẳng người đối diện với cậu, gương mặt của bà buồn bã, ngữ điệu thì có phần trách móc. Còn đi nhá. Từ mấy hôm nay con đi đâu mà bố không thấy mặt vậy? Tìm gặp con mà khó đến như vậy á? Biết là bà giận Cô cười hiền rồi giải thích Không phải là gặp con khó đâu Mà là bởi vì con có công chuyện Cần giải quyết thôi Công chuyện Bà Thanh Cúi nhấn mạnh vào từng câu từng chữ Nghe sao mà tranh chua xéo sắt như vậy Công chuyện cần giải quyết sao? Bà Thanh Cúi nhấn mạnh vào từng câu từng chữ Nghe sao mà tranh chua xéo sắt như vậy Công chuyện cần giải quyết của con là ngày ngày đi qua quán nước của con chém làng mình đấy sao? Cô ngạc nhiên. Kẻ bưu, tại ai nói với bưu như vậy? Bưu cho người theo dõi con sao? Bà Thanh hít cằm nhìn về hướng khác. Ôi sao, bưu chẳng cần cho người theo dõi cũng đoán ra được. Ai, bay là do bưu để ra. Tại không nha em, tỉnh tình của bay thế nào, bưu còn không rõ bà bù nhắc nhở bay lần cuối Còn lâu Thì ta mới cho phép nha Lần la đến gặp cái con xuôi xảo đấy Sát phù đấy lần nữa Bù cho người dẹp ngay cả quán đấy Cô nghe xong thì bức xuống Bù à Cô ấy có tội tình gì đâu Mà bù lại làm như vậy Tội tình gì á Bà cười khẩy Cái môi thì chê ra tỏ vẻ khinh khi Bà nói Nhưng mà lại nói bằng thơ Ai kia có mệnh giết chồng Ai kia lại có số phận không may Cậu hải nghe xong Im lặng không nói gì cả Đình kiến về châm Trong bà quá lớn Một phần bởi vì bà không thích dân đen Phần là vì sợ cậu tiếp xúc nhiều với cô Rồi rước hỏa vào thân Thấy cậu im lặng như vậy Bà lên tiếng Sao thế Sao không nói gì vậy Thế bù nói oan cho nó hay gì Mà mặt con không vui như vậy cô cười chờ lắc đầu. Bù nói không sai câu nào. Nhưng mà con trai của Bù cũng có khác gì người ta đâu. Bà Thanh không nói một lời. Sắc mặt thì dần tái đi. Đôi mắt ánh lên phần lo lắng. Rồi thì bà nhẹ nhàng khuyên bảo. Con à chắc chỉ là hiểu nhầm thôi. Trên đời này làm gì có chuyện đấy. Con đừng suy nghĩ lung tung. Thầy con đã nói rồi. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp hay không, bản thân của con biết rõ. Ê, cả ngày hôm nay thì con đi đường xa cũng mệt lắm rồi. Xin phép bố, con về phòng nghỉ ngơi. Bà Thanh thương con, vội vàng nói. Thế được rồi, con cứ về nghỉ ngơi đi đã. Lát nữa thì bố cho người mang trà lên cho con uống nhé. Con xin phép. Bà Thanh gật đầu, Nhìn con trai của mình khuất dần sau cánh cửa gỗ Thở dài một hơi Gần đây thì bà cũng đang đau đầu về chuyện của cậu Nhưng mà giờ cũng phải tự chấn an rằng Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Bà không tin là con trai của bà lại có mệnh như vậy Con sen Con sen đâu Con sen nghe tiếng của bà gọi tức tốc chạy lên Dòng thì ngọt sớt Vân vân dạ dạ Dạ vâng ạ Bà gọi con sao tem trà của tao xong chưa? Sao mà lâu như vậy? già sắp xong rồi ạ à. à đúng rồi Tí nữa Mang một bát vào phòng của cậu Cho cậu uống nhá Dạ vâng thưa bà Lúc này thì cậu Hải Một mình trở về phòng trong lòng Đầy suy tư Cậu ngồi trên ghế cầm quyển sách trên tay Tại nhưng mà đồ óc thì cứ để ở đâu ấy Không thể nào tập trung đọc được một chữ Những chuyện xảy ra gần đây khiến tâm trạng của cậu không vui và làm việc gì cũng chảnh mảng, không đến nơi đến chốn. Bất chợt thì bên ngoài có tiếng gọi cửa kèm theo giọng nói nhỏ nhẹ của một người con gái. Cậu Hải ơi, con vào được không hả? Cậu gấp quyển sách lại nói vòng xa. Vào đi. Con sen đẩy cửa bước vào, trên tay bê theo một bát trà. Nó đặt bát trà xuống bàn rồi kính cần nói. Già thưa cậu, đây là chè mà bà bảo con mang đến cho cậu Cậu uống cho mát đã. Cậu Hải gật đầu Nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì từ đâu Thằng Mót nhảy bổ ra, hét toáng cả lên Ôi, cậu ơi cậu Còn có chuyện này muốn nói, cậu ơi Rồi nó đứng ngay giữa cửa ra vào la giống lên cứ như thể là sợ mọi người không nghe thấy tiếng của nó ấy. Cậu chẳng mắt nhìn nó ra hiểu. Nó cười gượng rồi đưa tay bịt cái mồm rộng của mình lại cô quay sang chỗ con sen rồi nói Thôi được rồi Cứ để đây Lát nước cậu uống Tụi con có việc gì thì cứ đi làm đi Dạ vâng con xin phép Cậu gật đầu Đợi cho đến khi con sen đi rồi Thì thằng Mót nhanh chân vào phòng Đóng sầm cửa lại Cậu nhìn nó về thất vọng Sen lớn dần dữ Thở dài ngữ điều bực bội Tới lần sau muốn nói chuyện gì Đi gia đình làng nói cho to lên Để mọi người còn biết Nói ở đây bé quá như vậy không ai nghe được cái gì cả Biết là cậu trách mình Thằng Mót cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi Nó nói Còn xin lỗi Từ nay về sau thì con không dám to mồm nữa Cậu cũng không truy cứu thêm nữa Cậu hỏi nó Sao Chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy Nó tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi Rồi ghé sát tai hắn sòng Dạ thưa cậu Là chuyện của cô Xuân Ở làng bên đấy Cậu trao mày suy nghĩ Có phải là mày đang nhắc đến Cô Xuân diễn tuồng Một hôm trước cậu và mày đi xem có phải không Dạ vâng đúng rồi à Thế cô ấy làm sao Thằng Mót ngập ngừng Không dám trả lời câu hỏi Nó ở mờ mai không nói được câu nào cả Thì Thì là Cô Xuân Cô ấy Cô ấy thế nào Cớ ông má như vậy Thế làm sao mà cậu hiểu được Thằng Mót nhìn cậu ánh mắt dè chừng đôi phần sợ hãi đám Cô ấy Chết rồi à Ngay đến đây thì cậu Hải khừng lại Bên tai Vẫn còn vang vọng câu nói của thằng Mót cậu im lặng suy nghĩ rồi sau đó lên tiếng Có điều bây giờ thì giọng của cậu lạ lắm không giống như thường ngày nghe có vẻ như trầm thấp và bi thương cô ta chết như thế nào vậy thằng mót nuốt nước bọt ươn ươn rồi đáp già dạ... chết chết thế nào cậu quan lớn thằng mót thì run cầm cập sợ hãi Cô Xuân chết giống như cô Lan trên huyện cậu à. Cậu Hải không nói gì cả. Tựa đầu vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại. Thằng Mót thì cũng không dám làm phiền. Nó đứng im đợi lệnh. Không gian trong phòng trùm xuống chỉ còn lại tiếng thở đều đặn. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Thì chẳng mấy chốc mà sẽ có người phát hiện ra, có người nghi ngờ. Cậu thì lại không biết làm cách nào để lý giải cũng không biết là cách may ngon cho bản thân là gì đây. bây giờ thầy cầu ông tránh, còn lo liệu được. chưa hề mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát thì nguy to. cậu ơi, thằng mót bên cạnh khẽ đăng tiếng. sao vậy? cô lạnh lùng nói. chuyện này con nên nói với ông không cờ. không cần đâu. chuyện này để ông nhúng tay vào nữa. Sẽ bị nghi ngờ đấy Cậu lấy tay Xoa xoa thái dương rồi đáp như vậy Dạ vâng con biết rồi ạ Sau đó thì cậu Hải Phẩy ra hiểu cho nó Thằng Mót hiểu ý nhanh chóng rời đi Vừa đi đến ngưỡng cửa Thì cậu lên tiếng khiến nó dừng chân lại Chuyện cậu nhờ mày Mày làm đến đâu rồi Thằng Mót quay người lại nhanh nhỏ rồi đáp Con làm thì xong rồi đấy Nhưng mà con thấy không ăn thua Là sao? Ừ, dạ kiểu như đều chỉ có cái danh chứ cái tài thì không có. tôi đã kiểm tra kỹ càng chưa? Hay là chỉ nhìn rồi phán như vậy? Dạ thưa cậu, con kiểm tra kỹ lắm rồi à? Lúc này thì vải mặt của cậu đầy thất vọng. Không nói gì nữa, chỉ xa hiểu. Thảo mót cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu ngồi một mình trong căn phòng tối, tay để lên thái dương xoa xoa, suy nghĩ. Không biết là chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ đây? Từ trước đến nay thì cậu chưa từng hại ai, và cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Ấy vậy mà những điều không may, cứ ập đến như thế. Nó không xảy ra với cậu, mà xảy ra với người khác, những người mà cậu đã từng tiếp xúc. Dù cậu có tìm bao nhiêu cách đều hóa giải, hay là ngăn chặn, Thì kết quả vẫn là con số 0 Ngày hôm nay thì Hà Trâm không gánh hàng Mở quán nước Mời nhà phụ thầy bu Chả là mấy hôm nữa Thì ông hai đành trao thuyền ra sông đánh cá Xem Xe làm có bắt được con nào không Dạo này Thấy ở chợ Thì bán đắt hàng Nên ông muốn thử vận may Đi đánh rồi đem bán Kiếm giam ba đồng Làm lại cái trần nhà mới chứ để như thế này Mỗi lần mưa xuống, rột vào trong nhà Không thể nào ngủ được Chỉ khổ quá ngồi hứng nước mái thôi hai Trâm vừa làm, vừa hỏi thầy của mình Thầy ơi, để thầy tính đi đánh cá thật hả thầy? Ông hai đáp lại Tranh thủ con à Thầy cũng muốn kiếm thêm một ít nữa Để làm lại cái trận nhà đấy Thầy ông đi đường cẩn thận Đừng có tham quá, mà thiệt thân đấy Bà Phường vợ ông lên tiếng nhắc nhở Ông hai gật gù rồi đáp Tôi biết rồi Và lại thì tôi làm lái đò bao nhiêu năm Thế không nhé Lại không biết bơi Không biết sông nước thế nào sao Bà không cần phải lo mấy thứ đó Thế là tôi cứ nhắc trước như vậy Ông hai cười xòa Bởi vì tính hay lo nghĩ của vợ Quay sang chỗ Hà Trâm rồi hỏi Thế hôm nay con không ra Bán nước ở quán sao hà Trâm xỉ mặt, tỏ vẻ không vui <cười> Hôm nay con mệt thế nên không muốn ra bán thế à Và lại còn mấy đứa cứ hay phá đám mái Con ghét quá, con không ra Bà Phường nghe như vậy thì tròn xoe mắt Ơ, tựa con gái tôi hôm nay Là còn sợ mấy đứa đến phá quán cửa đấy hà Trâm lắc đầu, phản bác ngay Ừ, con sợ gì bọn đấy Bọn nó mà đến ấy, Con nói chứ không còn nơi nào để mà chui nữa Chẳng qua là hôm nay con mệt quá Không muốn bán thôi Ông hai và bà Phường Nhìn con gái cảm thấy thương, thấy tội Nhìn cô bên ngoài mạnh mẽ như vậy thôi thế nhưng mà trong lòng thì Đang út ức tuổi hơn lắm Tỉ thoảng thì bà Phường đi làm đồng Ngang qua quan nước của cô Tôi cũng nhìn thấy Giăm ba đứa con gái trong làng Chống tay vào hông vênh váo Chửi rùa con của bà Nhiều lần thì bà tức tối Chỉ muốn xông vào Rồi cho mấy cái đứa mồm năm miệng mười đấy Mấy cái bạt tai Tự nhiên bà thấy con của bà đối đáp đù sao đấy Bọn nó cũng sợ xanh cả mặt Tự động bỏ đi Nên cũng đành thôi Gia đình của bà thì nghèo đấy Chứ giàu sang hay khá giả Thì bà đã cho Hà Trâm đi học Tự không để cô chịu cảnh như vậy Lão hai Lão hai có ở nhà không Nghe thì có tiếng gọi từ bên ngoài xem chừng có vẻ tức giận. Cả nhà của ông hai vội vã chạy ra. Đứng trước sân lúc này là phủ hộ tránh. Ông ta mặc cái áo dài thêu màu tím liềm, tay chắp sau lưng. Cái bụng thì trương phình cứ như là đàn bà sắp đẻ đến nơi. Cộng thêm bộ xem mép với vẻ mặt hung tợn kia. Thì cũng biết là ông ta đến đây để làm gì. <cười> ờ, dạ vâng. Phủ ông mới lại nhà. Ông hai Tay chắp phía trước cuối đầu cánh cẩn lại ông Bà Phường thì nét vào đằng sau Nắm tay Hà Trâm thật chặt Không biết là ông đến nhà con có việc gì không mà Ông Tránh hầm hè rồi nói Đương nhiên rồi Có việc thì tao mới đến đây Rồi hơi đâu mà đến không như vậy Dạ vâng thưa ông Rồi thì ông Tránh cứ như vậy ông Dung Đi đến chỗ cái phản Ngồi xuống Hò lên mấy tiếng rồi sóng sạc nói Thế sao rồi Tiền nợ mày nợ tao đấy Đành quyết sao Nghe đến tiền nợ Ông hai sợ xanh cả mặt Trên chán thì lấm tấm mồ hôi lắp bắp nói Dạ Chuyện nợ thì Thì sao Ông tránh quát to như vậy Ông hai giật cả mình vội đáp Dạ thưa món nợ đấy Ông có thể nào cho con khất vài hôm được không à? Đợi con kiếm được tiền rồi thì con sẽ trả cho ông. Lại khất? Tại mày khất của ông bao nhiêu lần rồi? Nếu như mày không có khả năng thì ban đầu đừng có mượn như vậy. Ông à, ông chỉ cần cho con thêm vài hôm nữa. Có tiền rồi thì con trả ông ngay. Không khất nợ khất niếc gì cả. Hôm nay mày không trả tiền cho tao. Tao cho người sới tung cái nhà này lên Bà Phương ngay như vậy vội vã quỳ xuống Khóc lóc van xin Còn lại ông Ông tha cho bọn con Ông cố gắng đợi thêm vài hôm nữa Bọn con có tiền rồi trả lại cho ông Chứ ông mà kêu người sới cả nhà con lên Thì nhà con biết sống ở đâu đấy Ừ Ở đâu thì kệ sát chúng mày Tao không cần quan tâm Hôm nay thì nhất định phải đòi được tiền Thế mau lên Mang tiền ra mà trả nợ Đừng để ông mày nóng lên đấy Ông hai và bà Phượng Luân phiên cầu xin ông tránh Nói thật thì hai người bây giờ Không còn một xu dính túi Trong nhà thì cũng chẳng có gì đáng giá Để mang ra cầm cố Nhìn thấy thái độ cương quyết của ông tránh Như vậy thì dù có xin xỏ ra sao Ông ta cũng không đồng ý Nhìn cảnh thầy bu của mình quỳ luyệt cầu xin một tên đáng ghét Trịch thượng, Của mức lắm chứ Thế nhưng mà lại không thể nào nói được gì. Thầy bu của cô nợ tiền người ta. Đến hẹn. Người ta đến đòi, theo lý, thì không có gì là sai. Có sai thì cũng là do thầy bu của cô mượn tiền nhầm người thôi. Thế mượn ai không mượn. Mượn ngay cái láo, phủ hộ tránh. Nổi tiếng, độc ác, hung tợn như vậy. Bất chợt lúc này thì trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Hải trầm vội vàng. Đứng ngay trước mặt của ông tránh, chắp hai tay rồi cầu xin. Ông tránh không hề để tâm. tay vút vài bộ riêng hép của mình. Tới như vậy thì cô lên tiếng. Dạ thưa ông. Thầy Bù thực sự chưa có tiền trả cho ông. Hay là ông cho con về nhà của ông. Làm ở đợt để trừ nợ được không ạ? Ông tránh nghe như vậy thì đưa mắt nhìn cô một lượt và nghi ngờ. Mày muốn đi ở đợt trừ nợ sao? Dạ vâng ạ con hứa sẽ làm việc chăm chỉ, không kêu than nửa lời. Ông sai gì, con làm đấy. Chỉ mong là ông không sởi nhà con lên, không làm phiền thầy vua con nữa. Ông bà hai nghe con gái nói như vậy thì chạy lên, ngăn cản. Hà Trâm đã ngăn lại. Ông tránh nghe xong gật gù vài cái rồi nói. Cũng được. Chiều nay, mày sang nhà tao, làm con ở đợt. Số nợ của thầy bu mày thì tao sẽ tính theo tiền công hàng tháng của mày rồi trừ vào. Dạ vâng. Còn đội ơn ông mà. Ông tránh rời đi rồi thì ông bà hai kéo Hà châm vào nhà nói chuyện. Ông hai thì tỏ vẻ không hề hài lòng tí nào cả. Câu mày rồi nói. Con nơi là con. Tại sao vậy? Sao lại xin ở đâu cho nhà ông ấy? Cô ngây ngô. Thế như vậy không tốt hả thầy? Tôi không phải ông ta công đồng ý cho con đến ở đợt rồi Rồi đồng ý không đồng đến nhà ta còn gì nữa Bà phượng thì chép miệng Nhưng mà nhà ta nợ nhiều tiền như vậy Con làm công ở đấy Tôi đến bao giờ mới trả được đây ừ, Hai người không cần lo lắng đâu Con tự biết là mình cần phải làm gì Công việc ở phủ Cũng có cái gì đâu Cũng lắm thì kiếm cùi gánh nước Mà mấy cái đó thì ở nhà con làm suốt Có sao đâu Thầy bố không sợ Con làm việc nhiều Chỉ là sợ con Ông hai đành nói gì đó Nhưng nghĩ lại đành thôi Hạ Trâm nhìn thầy của mình Biết là ông đang muốn ám chỉ điều gì Cô cười trừ rồi đáp. Thầy bố đang sợ con sang bên đấy Mang xuôi xẻo cho người ta Rồi xảy ra chuyện Giống như anh ba sao thì không phải như vậy. thầy à, thầy đừng lo nữa, con sang đấy sẽ chuyên tâm vào công việc và không tiếp xúc với ai cả. con cũng biết bản thân của mình thế nào và con sẽ không để ảnh hưởng đến thầy bù. Uhm, bây giờ cũng không còn sớm nữa, con đi xếp đồ rồi sang nhà tránh đi. hạ trầm cứ như thế lùi thồi đi vào trong gian phòng bé xíu dọn dẹp đồ đạc quần áo cho vào trong tay nải. Trong lòng của cô buồn bã đau đớn Nhưng mà không thể nói ra Chỉ có thể gượng cười cho thầy bu bớt lo Ông bà hai sợ cô sang đấy Nhớ đâu xảy ra chuyện gì không hay Thì cả đời cũng không gánh vác được Và lại thì bà Thanh Cũng đâu ưa gì cô đâu Cô sang đấy thì không khéo Trở thành nơi chút dần cho bà cũng nên Ông bà lo cho con gái của mình gặp nguy Nhưng mà hình như cô thì hiểu sang một hướng khác Thu xếp đồ đạc xong xuôi tuổi vài đeo trên vai hai trăm cứ như thế cuối đầu chào thầy bu rồi rời khỏi nhà cô vừa đi được vài bước thì bà phường chạy theo kéo tay cô lại nước mắt thì dàn rùa trên má tay nắm chặt lấy bàn tay của cô ngàn ngào hãy thôi con à. Con không cần phải đi nữa nhà chúng ta cùng nhau làm ăn rồi trả nợ ông hai cũng vừa đi chỗ hai người gật đầu hưởng ứng Bù còn nói đúng đấy. Con không cần phải vì thầy Bù mà làm những chuyện như vậy. Hạ Trâm gạt tay của bà phượng cười đáp. con không sợ khó sợ khổ đâu. Chỉ là sợ ông Tránh đến phá nhà mình rồi thì thầy Bù không có nhà để ở thôi. Và lại thì thầy Bù mượn tiền của ông Tránh để chăm lo mọi thứ trong gia đình. Trong đó có cả con nữa. Thế nên không thể nào nói là chuyện riêng của thầy Bù được. Cô ngừng lại đôi chút rồi sau đó nói tiếp Thầy bú ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá Không được bỏ bữa đâu đấy Nhà hết gạo thì đi mua Đừng chắt chiêu tiết kiệm đến nỗi không mua gạo À đúng rồi Từ nay về sau thì bú không cần làm ruộng bên nhóm tránh nữa Bú cứ để con làm thay cho Quán nước của con thì bú giúp con trông hàng quán Bây giờ cũng muộn lắm rồi Con xin phép thầy vù con đi đây. Rồi thì cô cứ như vậy rời đi. đâu không hề ngoảnh lại. Không phải là không muốn mà là bởi vì cô sợ nhìn rồi thì cảm thấy mùi lòng. Lại lung lay quyết định nữa. Sau đó thì Hạ Trâm mang theo con đường làng đi đến danh thử của ông Phú Hồ Tránh. Vừa đi cô vừa nghĩ không biết là cuộc sống sau này sẽ ra sao. Tiền nợ cũng nhiều. Chắc là cô phải ở đây mấy tháng. Trong mấy tháng đó liệu rằng có xảy ra những chuyện không may hay là bất trắc gì không? Khe dùng mình một cái, gạt đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cô tự chấn an bản thân. Đến dân thử làm việc rồi thì cô sẽ không cần nhìn bản mặt của Ả Hường đáng ghét. Không cần đấu võ mồm với mấy người nhiều chuyện và càng không cần phải nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh. tự có khi là đến dân thử làm việc thì lại tốt, tránh xa điều tiếng mà cô không thích bấy lâu nay. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần Đôi chân thì thoan thoát giả bước Chẳng mấy chốc đến nơi Đứng ngay trước cổng Cô trầm trồ ngạc nhiên Trước kia thì cô cư ru ru Ở trong cái lán nước Không thể lại về căn nhà tranh đất thủng nhiều chỗ trên trần Mà không hề biết đến trong làng Có một nơi đẹp như vậy Cánh cổng to đấy có khi còn to hơn Cả cái nhà của cô ấy Bức tường ra bao quanh Vừa cao lại vừa dài Cô nghĩ là bên trong sao hoành tráng cứ như là cung điện. Cô thích thú nhìn ngắm một hồi rồi sau đó tiến lại đưa tay lên gõ chờ đợi. Khoảng tầm một lúc sau đó thì một tên gia nhân chạy xa. Anh ta cau mày nhìn cô khó hiểu. Cô là ai vậy? Cô đến đây làm gì? À, tôi là Trâm. Con gái của ông hai lái đò Ông tránh bảo tôi sang đây để làm giúp việc. Người đàn ông kia ngờ vực Gương mặt thì nhăn lại Ánh mắt giò xét rồi như đang nhớ lại điều gì đó Bỗng nhiên anh ta à lên khiến cô giật mình À Thế cô có phải là cô Trâm Móng tránh bảo sang đây ở đợ Để trừ đợi có phải không À đúng rồi Chính là tôi đây Thế mau vào trong đi Dạ vâng cảm ơn anh nhé Sau đó thầy Hà Trâm nhanh chóng bước vào Và lại một lần nữa, cô bị vẻ đẹp của nơi đây hút hồn. Dinh thự rộng lớn, nhiều phòng đến nỗi không thể nào đếm hết. Và không chỉ là gian nhà trên, mà ngay cả gian nhà dưới, dành cho gia nhân cũng rất rộng lớn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đếm một lượt, thì chắc cũng phải tầm cả chục người ấy. Cô ở đây đi, lần nữa sẽ có người đi xa hướng dẫn. Tôi biết rồi. Hải Trâm cúi đầu cảm ơn, người đàn ông kia cũng nhanh chóng rời đi. Cô thì tò mò không biết là ở đây cuộc sống của mọi người ra sao. Và trong danh thử có những gì. Nên bắt đầu dạo quanh một lượt để thăm dò. Cô nhìn thấy gian bếp lớn để nấu ăn. Bên trong có nhiều người đang chăm chỉ làm việc. Rồi thì cô lại đi tiếp. Cứ nhìn thấy lối nào thì cô lại đi. Rồi thì cô cứ như vậy. Vừa đi vừa ngắm chẳng hiểu thế nào va phải ai đấy. Đồng thời giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Này. Đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường á? Cú va chạm bất ngờ quá khiến cô chưa đánh hành được gì cả, chỉ biết nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Ờ, tôi xin lỗi. Bà có Lúc này thì Hà Trâm ngẩng đầu lên và cũng cầm nén ngay tức khác. Người mà cô vừa đồng trúng không ai khác chính là bà Thanh. Cô vội va cúi đầu, che đi khuôn mặt và không để bà Thanh nhìn thấy bà thanh thì đang bực bội tay phủi quần áo mặt mày nhăn nhó Con sen đi theo hồ bên cạnh của bà lên tiếng thay con kia tớ mày có biết mày vừa đụng vào ai không dạ con xin lỗi bà cũng bởi vì con bất cẩn thế nên va vào bà mong bà tha lỗi cho con tớ mày tưởng xin lỗi là xong á riêng cái loài như mày phải đánh cho chừa Con Sen Đỉnh đưa tay lên đánh thì bà Thanh ngăn lại. Thế như vậy thì con Sen cũng thôi, không lầm hành. Bà Thanh cau mày nhìn người con gái đang cúi đầu trước mặt, lên tiếng. Ngẩng đầu lên, hai trăm lo lắng, cô không thể nào để bà nhìn thấy mặt của mình, nếu không thì sẽ bị đuổi việc như trời. "Dạ thưa bà, con con không thể cho bà xem mặt được." "Tại sao lại không?" Thế mày ăn nhờ ở đầu nhà tao Tao cũng phải biết mặt của mày chứ Sao vậy Có điều gì hay sao mà lại giấu giếm như thế Ờm Dạ không ạ Chẳng qua là mặt của con nổi rất nhiều mụn nhọt Trông rất xấu xí thế nên Con không muốn bà nhìn thấy ạ Bà thanh lặng im không nói Và vẫn là ánh mắt dò xét Bà nhìn chăm chăm về phía của cô Hạ Trâm thì hồi hộp lo lắng Không biết là bà suy nghĩ như thế nào Có chịu rời đi hay không? Tầm một lúc sau đó, cứ ngớ là bà không màng đến chuyện xem mặt. Cô mừng rỡ tươi cười, nhưng mà lại nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng khi bà cất tiếng. Ngẩng mặt lên cho tao xem. Hai Trâm ngập ngừng. Không được bà ơi. Gương mặt của con xấu lắm. Bà không nên nhìn đâu. Tao bảo là ngẩng lên. Bà thanh quát lớn. Rồi con sen đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Thế mày mau ngừng lên đi. có mỗi cái mặt thôi. Có gì đâu mà to tát. Rất lời thì nó quay sang chỗ bà. Chắc có khi nó nghĩ nó đẹp. Bà không có cửa nhìn nó. Thế nên mới không cho bà xem như vậy. Bà thanh ngay như vậy thì tức sôi cả máu. Đồng trống ngay. Cái điểm mà bà quan trọng nhất. Tay thì chống hông. Về trịch thường, bà gằn giọng do cảnh cáo. Nếu như mày mà không ngẩng đầu lên, tao sẽ kêu người rạch nát mặt của mày đấy. Đến nước này thì cô không thể làm gì hơn nữa. Đành phó mặc cho số phận. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy được khuôn mặt của cô. Bà Thanh gật gồ mấy cái. Rồi dường như chợt nhận ra điều gì đó. Bà kêu lên. Ôi, con châm đi mà. Cô cười gượng rồi đáp. Ừ, dạ vâng, là con à. Nhìn cô thì bà lại sôi máu Đôi mắt thì đỏ ngầu lên Tay trống hùng rồi quát Cái con xôi xẻo này Ai cho mày vào nhà của tao như vậy Dạ thưa bà Là ông Tránh à Ông Tránh Mày nói chồng tao á Dạ vâng ạ Thầy vô con nợ tiền của ông Tránh Không có tiền trả thế nên Ông bảo con Về đây ở đợt Rồi trừ nợ dần à Ngay xong thì bà Thanh hét toáng cả lên gọi ông Tránh Ôi trời à Ông Tránh Ông Tránh đâu rồi Chuyện ngày càng bị xẻ to Bọn gia nhân thì Đồn đẩy nhau chạy đi tìm ông Tránh Ông Tránh nghe tin có biến Vội vã chạy đến xem Nhìn thấy bà đang đứng ngay giữa sân Rồi la giống như vậy Mặt mày dần dữ Thì ông biết là bà lại lên cơn điên Ông tiến lại nhẹ nhàng rồi nói Sao vậy Thế đứa nào chọc dần bà sao Ông nói đi Ai cho ông Đưa cái con nghèo xác nghèo sơ này Về nhà của mình như vậy Lúc này thì ông tránh nhìn cô Sau đó điềm nhiên đáp lại Thì có sao đâu Gia đình của nó thiếu nợ Tôi cho nó đến đây ở đời Rồi chờ nợ dần thôi Sao đâu á Tất nhiên là có sao đấy Thì ông nghĩ xem đi Cả cái làng thổ này Ai cũng biết Nó mang mệnh sát phù Đem điều xui xào đến cho người khác Mà cái vụ của thằng ba Lăn đùm ra chết mấy năm trước Thì ông chưa sáng mắt ra sao Là còn nuôi nó về đây vậy Nhắc đến chuyện của thằng ba Thì ông mới nhớ Đúng là cô có vẩn xui Ở gần dễ rước hỏa vào thân Lúc ở nhà cô ông hai Thì ông chỉ quan tâm đến Việc đòi nợ thôi Suy trước tính sau cái gì đâu Bây giờ mới nhớ ra như vậy Sao vậy T Ông còn đứng thần người ra đấy Tôi không mau đuổi nó đi Ông sợ bà dần Nhanh chóng rốt rảnh nói Thôi được rồi Tôi đuổi nó Được chưa Rất lời thì ông quay sang Đành nói cô đã cắt ngang Ông à Ông không được đuổi con đâu Tại sao không được đuổi chứ? Mày là cây thá gì mà tao không đuổi được đấy Đúng Con không là cây thá gì cả Nhưng ông đã hứa với thầy bua con Để con ở đây trừ nợ kiếm tiền Bây giờ ông đuổi con về như vậy Khác nào thất hứa đâu Nếu như ông muốn con đi Thì vài trừ hết nợ cho thầy bua con đã Ờ hai cái con này Mày giỏi đấy Thế bây giờ lại còn dám thách cả ông nữa sao? Ông mà, Con nào dám thách ông đâu Có điều ông là người quyền cao chức trọng như vậy Ông nói lời Phải giữ lấy lời chứ Tự không thì dân làng còn ai kính nể ông nữa đâu Ông tránh Đột nhiên im lặng không nói nửa lời Lời cô nói cũng có lý Ông đã hứa để cô ở đây Làm công trừ nợ Bây giờ đuổi về rồi thì không đòi nợ tự hóa ra ông lộ vốn á Đồng đến tiền ông nào để yên đâu Thiệt cái gì thì thiệt Chứ tiền thì ông không chịu thiệt thấy ông sắp bị lời nói của Hải Trâm Làm cho lung lay Bà Thanh vội lên tiếng Sao thế Thế ông không định đuổi nó đi sao Con này xui xào như vậy Nó mở trong nhà Chẳng may có chuyện gì xảy đến Thì sao đây Mà ông nên nhớ Thằng Hải nhà mình sắp lên kênh để thi rồi đấy Ngày nào con này còn lởn vởn ở đây Ngày đó tôi ăn ngủ không yên đâu Ông tránh thì thương bà Không muốn bà phải khổ Rồi ảnh hưởng đến sức khỏe Mà ông cũng lo cho đường công danh của con trai nữa Nhưng mà ông cũng không thể nào để mất tiền được Số tiền ông hai vay như thế thì cũng đâu phải là nhỏ đâu Mà số tiền đấy đủ để mua mấy thùng gạo đấy chứ Đồng tiền đi lên không ruột Một người cao kiệt bổn xỉn như ông Thì không đời nào để mất Bao nhiêu ánh mắt Đang nhìn về phiếu của ông chờ đợi câu trả lời Và ông phải làm như thế nào Mới vẹn cả đôi đường đây Bất chợt lúc này thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu của ông Ông cười đắc chí, tự mãn Với độ thông minh sáng suốt của bản thân Bà Thanh đợi lâu quá Không thấy ông nói gì cả Thì đâm ra sốt ruột rồi hỏi Thế ông định giải quyết chuyện này thế nào đây Ông tránh cười rồi nói Tôi nghĩ kỹ rồi Con Trâm vẫn cứ làm việc ở đây Sao cớ Quyết định này của ông khiến bà tức tối vô cùng Còn Hà Trâm thì mừng thầm trong lòng Bà chỉ tay về phía của cô Hành Học rồi nói Ông nói cái gì vậy Thế ông định để cho cái con này Ở trong nhà của mình sao Thế có phải là ông muốn cả cái dinh thử này chết đi có một vừa lòng á Bà cứ bình tĩnh đã Nghe tôi nói Ông tránh cầm tay của bà rỗ dành Dòng thì ngọt xuất rồi nói Thầy bu nó nợ tiền chúng ta Thì nó ở đây Làm công trừ nợ Thế rồi sao nữa Bà khoanh tay trước ngực Không thèm nhìn ông một cái Ông quay sang phía Hà Trâm Dòng điều thì khác hẳn khi nói chuyện với bà Thành khi nãy Tao sẽ cho mày ở đây làm việc Thế nhưng mà mày phải ra tít Ngoài xa kia Chỗ cái nhà tranh Vách đất kia kìa Giặt dô quần áo Và phổ người trong bếp nấu cơm Xong việc rồi thì vào cái nhà đấy Và không được phép bén mảng ra ngoài Và cũng không được nói chuyện vai cả Mày rõ chưa Hạ Trâm nghe xong đưa mắt nhìn về căn nhà tranh vách đất đó Ngầm ngùi Dẫu sao Cô cũng không bị đuổi đi Nên cô nghĩ là ở đâu thì cũng như vậy cả thôi Ông tránh mỉm cười nắm tay của bà Thanh Đấy, bà thấy quyết định như vậy đã được chưa Ngoài mặt thì bà Thanh đồng ý Thế nhưng mà trong lòng thì vẫn không yên Bà nghĩ là nhà đang thiếu người làm Hơn nữa có Hạ Trâm ở đây Bà lại có thêm người để chút giận Nên cũng đành cho qua Bà nhìn ông Thanh Ngữ điều có phần nhỏ nhẹ hơn đôi chút Cũng được Dù gì cũng cần một con ở đây để tôi đi lên nhà Ông Tránh cùng với bà Thanh rời đi. Đám gia nhân cũng tản xa và không ai dám lại gần cô. Hạ Trâm đứng một mình giữa khoảng không trống vắng thở dài cho những ngày tháng sắp tới. Sau đó thì Hạ Trâm lùi thùi một mình đi đến căn nhà tranh vách đất cách nhà dưới khá xa. Cô lầm lũi đứng trước căn nhà dập xệ đổ nát, trong lòng thì ngán ngẩm Nó lại còn tồi tệ, tan tạ hơn cả nơi cô sống cùng với thầy bu. Để cửa bước vào trong Hạ Trâm hoảng hồn khi nhìn thấy bên trong còn tan hơn cả bên ngoài nữa. màng nhìn thì răng tơ đây cả góc nhà. Mới còn chuột cư kêu chít chít chạy ngang nhìn trước mặt rồi lại còn chưa kể đến ba bốn đội quân rán đang đi thành đàn như vậy. Thế đây là nơi dành cho người ở sao? Hạ Trâm tự hỏi như thế rồi sau đó sẵn tay áo bắt đầu vào công việc sọn xẹp. Cô tìm quanh nhà may sao có một cái chổi Cô dùng nó quét bụi, phổi màng nhìn. Mấy con vật đáng ghét kia. Chắc là phải dùng biện pháp mạnh. Sau một hồi hì hộp, làm hộp cả mặt, thì căn nhà này cũng thành nơi dành cho người sống được. Bên trong thì không có gì ngoài một chiếc giường tre và một cái ghế gỗ. hà Trâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này thì cô nhìn thấy không hề có màn, cũng không có chăn. Tại đêm nay thì phải chiến đấu với muỗi rồi đây. Bất ngờ thì cô nghe tiếng nói. Con châm đâu? Ra đây tao bảo. Vừa ngồi xuống được một tí thôi thì đã có người giáo tên như vậy. Giọng nói thì vô cùng tranh chua đành đá. Cô lết thân xác ra rời đi ra bên ngoài. Có chuyện gì không? À. Mày đi rồi. Mau giặt chỗ quần áo này đi. Sáng nay làm không xong. Đừng trách đấy. Mà nhớ, không được làm sách. Nếu không ba biết được Thì dành cho mày mất xác đấy Hà Trâm nhìn người con gái trước mặt dáng người nhỏ bé Thế nhưng mà cái giọng thì the the muốn thủng cả màng nhĩ Cứ tưởng là ai hóa ra là con sen Sáng nay Thì lúc bà Thanh trời cô Nó cũng mở ngay bên cạnh Rồi chửi hoa theo như vậy Cô còn chưa dằn mặt của nó Thế bây giờ lại giữ cái thói hống hách trịch thượng á Cô liếc nó một cái Đầy khinh bỉ, Rồi sau đó không nói gì nữa Lặng lặng bê quần áo ra giếng con sen thì trần mắt, ngạc nhiên Khi bị cô ngõ lơ như vậy Nó đi theo sau cô vừa đi vừa nói Này Con kia Thái độ gì vậy Mày dám lườm tao á Hà Trâm thì không hề đoãi hỏi gì đến nó Cứ như vậy làm việc của mình Nó bực tức rồi hét lên Này Con chết bầm kia Tao hỏi mà mày không trả lời á Tại mày có quay lại nói chuyện với tao không Hai châm đặt quần áo xuống cành xiếng Đánh múc nước lên thì con sen Giật phăng ngay cái gáo vứt sang một bên Cô nhìn gáo dừa lăn lúc như vậy Không phản ứng, lành nhạt rồi nói Đừng có gây sự nữa Gáo rước hòa vào thân đấy Cô tiến đến Rồi nhặt gáo nước Con sen thì vẫn không thôi cái thói bất nản người Nó vênh mặt lên rồi xỉa sói Thế đúng thật là không hiểu được Tại sao ông lại cho một đứa xui xẻo như mày Về đây như thế Nhân đây Tao cũng nói cho mày biết Sống trong nhà của phú ông thì phải biết điều Bảo gì làm nấy Mày giặt cho xong đống quần áo đi đi Rồi xuống bếp phù mọi người nấu cơm Ở đây Không nuôi không cái đứa như mày đâu Cô đứng phát sệ Mặt thì tối sầm Tay cầm gáo dừa đi về phía con sen Nó nhìn thấy cái vẻ mặt hung tợn đang đang sát khí của cô thì sợ hãi Bất giác, lùi lại Này Mày Mày định làm cái gì đấy Tao cấm mày lại gần tao <cười> Sao thế Sao lại run như vậy Khi nay mạnh miệng lắm cơ mà Cái gì Chết bầm á Sát phù á Xui xẻo á Bây giờ Sao mà lại không khác gì thỏ đế như vậy Cô tiến một bước Nó lùi một bước Đến khi hông của nó chạm vào thành giếng, cô dừng lại. Cô đưa gáo dừa chỉ thẳng vào mặt của nó. Ánh mắt thể hành lên những tia đỏ sọng rất đáng sợ. Cô gằn dòng từng câu từng chữ. Tao nói cho mày biết. Sống thì phải biết điều đấy. Đừng cầy thế mà làm càn như thế. Tao từ trước đến nay, không ngán đứa nào cả đâu. Không động đến tao, thì tao không động lại. Thế nhưng mà một khi đã đồng đến tao rồi thì Cô ngừng lại không nói tiếp Còn sàn sờ xanh cả mặt mồ hôi thì túa ra Nó lo lắng Thì Thì sao Thế mày định làm gì tao đây Cô nhìn nó rồi đưa mắt nhìn xuống cái giếng sâu Bước thêm một bước nhẹ nhàng nói Thế mày biết chuyện anh ba có phải không Nếu như không muốn kết cục giống như vậy Thế thì tránh xa tao ra. Còn tiếp tục gây sự đến tao. Tao không dám đảm bảo. Toàn mạng cho mày đâu. Còn sen nghe xong thì tái cả mặt. Bỏ chạy thục mạng. Không dám ngoái đầu lại. Hạ Trâm cười khẩy rồi tiếp tục công việc. Cô càng nói như vậy. Người ta sẽ càng tin chuyện cô có vận xua là thật đấy. Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến cô giật cả mình. Quay lại đằng sau thì nhìn thấy cậu Hải đã đứng ở đấy từ khi nào? Cô liếc ngang liếc dọc không nhìn thấy thằng Mót thì ngạc nhiên. Ờm... Um, anh Mót đâu? Cậu đi một mình á? Cậu cười hiền ngồi xuống gần cô rồi đáp. Tôi xa thằng Mót đi làm công chuyện rồi. Cô hỏi thằng Mót làm gì vậy? Um, không có gì cả. Um, chỉ là về thường ngày nhìn thấy... Cậu và anh Mott đi cùng nhau Tôi hôm nay thì lại không thấy Nên tôi hỏi thôi Tôi không ngờ là cô lại để tâm đến tôi như vậy Lại còn biết là thường ngày Tôi đi với hai nước ở đấy à, Gì cơ Tôi tôi không có Hạ Trâm nghe xong mắc cớ Cuối đầu che giấu đi khuôn mặt Đang đỏ lên bởi vì thèn Cũng bởi vì mọi ngày thì cậu hay qua quán nước Nên cô mới để ý Mới nhớ chứ cô đâu muốn nhớ chuyện này đâu Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với cặp đôi nhân vật nam nữ chính thì anh Sa cảm thấy rất là hứng thú với tính cách của hai người họ. Và sự việc hạ châm đến ở đợi cho nhà của ông Tránh sẽ đẩy thuyền cho câu chuyện tình yêu này. À, vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem giờ đây thì lửa gần rơm rồi đấy. Liệu rằng đến khi nào thì câu chuyện tình yêu này sẽ bén lửa đây? À, bên cạnh đó ở tập truyện này có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy... Hơi khó hiểu Đó là chi tiết khi mà Mott nói với cậu Hải Rằng làm cái cô gái hát tuồng mà họ đã từng xem ấy Cô ấy vừa mới chết Và cái chết thì cũng giống như một người nào đấy trước đó Mà một điều lạ lùng là tránh cậu Hải Cũng không thể nào lý giải được vì sao Những người ở gần cậu có liên quan đến cậu Thì lại ra đi đột ngột như thế Và chính cậu và mẹ của cậu cũng biết được là Cậu có vận xui Vậy thì liệu rằng um, cái chết của những người đó là bởi vì vận xui của cậu ám vào hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Chứ thật ra phía sau đó là kế hoạch hay là âm mưu của một ai đó khác hay không? Vậy thì uh, câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào... 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh chợ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Mục Miên, có tên gọi là Hận Tình Hoán Phận. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin cảm ơn, kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc